Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 581 song Vĩ Khô lâu xá cùng Ngọc Bội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Dị biến nổi lên khiến Lâm Hiên trợn mắt kinh hãi, chỉ thấy phi kiếm. Kia tốc độ nhanh tới cực điểm lại cách hắn có mấy trượng, Lâm Hiên muốn tránh cũng không kịp. Đương nhiên không chịu ngồi chờ chết, Lâm Hiên quát nhẹ một tiếng, hay Mắt ánh lên màu đỏ tươi đem lưu truyền pháp lực toàn thân đến cực hạn, như nước tràn đầy điên cuồng rót vào đôi song hoàn trước người. Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn rung lên kịch liệt rồi tỏa ra linh quang, rực rỡ xung quanh thân thể hắn được bao bọc bởi hai vòng bảo hộ pháp, ra ánh sáng đỏ lam cực kỳ chói mắt. Phù bảo không chút lưu tình. Thế đến quả tiểu kiếm nhanh như điện. Chứ Phát ra vô số kiếm quang nhỏ như lưu tinh bảo vũ bắn tới. Oanh một tiếng như sấm nhỏ bên tai sen lẫn trong những tiếng nổ nhỏ. Hai luồng linh lực dữ dội va vào nhau tạo ra áp khí truyền ra bốn phương khiến quang cảnh nơi đây chấn động. Nhưng sau một khắc mặt ngoài vòng bảo hộ màu lam đã xuất hiện vết sạn. Những vết sạn nhỏ Vẻ mặt Lâm Hiên bỗng chốc khó coi vô cùng, trong đáy mắt mơ hồ hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hai hàm răng cắn chặt, Lâm Hiên ngắt hai tay đang muốn thi triển bí pháp nào đó thì tiểu phi kiếm kia vốn yếu như linh xà phá đã trôi qua. Tầm bảo hộ màu lam đánh thẳng vào tầm màu đỏ, rắc, nghe thấy tiếng âm thanh vỡ vụn, hai mắt Lâm Hiên chiếu ra tia sáng lấp lánh. thần niệm hơi động, một đạo hỏa diễm xanh biếc ủy dị to cỡ quả trứng đã hiện ra trong lòng bàn tay. Lâm Hiên cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, huyết lên hỏa diễm, oanh, hỏa diễm thu lại rồi bỗng trương lên sau đó bạo mở ra. Một con linh điểu màu xanh dài mấy tấc bay ra phi kiếm ra nghênh đón. Nhưng phi kiếm kia không hổ là bảo vật của Ly Hợp Kỳ tu sĩ, dù chỉ có một phần uy năng phong ấn trong đó nhưng cũng vô cùng thông linh. Thế tới cổ vẫn không chút ngừng, tiểu kiếm rung lên rồi bắn ra một đạo. Kiếm quang về phía linh điểu. Nhưng linh điểu này là bích huyễn vũ hỏa biến thành, còn chứa đựng tinh. Tuyết Lâm Hiên há là dễ đối phó như vậy. Linh điểu há mỏ kêu to một tiếng trong trẻo, từ bên trong phun ra một Sợi ma hỏa tinh tế to bằng ngón tay cái, bộ dáng của Linh Điểu ngay lập tức nghệ oải đi không ít. Vô số sợi tơ li ti màu xanh từ trong ma hỏa tách ra đan qua đan lại, tạo thành một tấm lưới rộng vài thước đem đạo kiếm quang kia chắn lại. Mà bản thể Linh Điểu thế đi không dừng bay tới tới phi kiếm, đưa móng vuốt sắc nhọn ra sức chụp lấy thanh tiểu kiếm. Nhưng cũng đúng lúc này Một đạo hắc ảnh từ trên thân kiếm kia bay ra, là một con tiểu xà dài mấy tấc nhưng hình dáng tướng mạo cực kỳ dữ, tợn, trên đầu tiểu xà có một bướu thịt, trên bướu thịt kia lại còn có một cái sừng nhọn, kỳ dị nhất chính là hình dạng bướu thịt như một khu lâu thu nhỏ lại, với lại ở đuôi rắn cũng có một cái đầu lâu tương tự. Đây là song vĩ khu lâu xà. Thấy thế Lâm Hiên thầm than thở lên, xà yêu này chính là hung thú nhân. Gian không ngờ tới lại bị vị Hợp Kỷ cao thủ luyện chí thành khí linh. Trong pháp bảo, càng không thể tưởng tượng nổi phu bảo này còn có thêm khí linh phân. Thân, thần thông ly hợp kỳ cao thủ thật khiến cho người ta thành tâm bái. Phục, mắt thấy linh điểu đã muốn ngăn cản thế tới phi kiếm, dù chỉ một Oán cũng đủ để Lâm Hiên tránh đi nhưng khí linh kia lại lao vào. Một xà một đỉu đánh cho dễ sợ, trên mặt Lâm Hiên nở nụ cười tuyệt. Vọng, mạng ta xong rồi. Mắt thấy phi kiếm đã chỉ cách hơn một thước, Hàn Phong vù vù muốn chớp. Nát thân thể hắn, đột nhiên một tiếng thanh minh truyền ra, một ngọc. Bội tử bên trong túi trữ vật bay ra xoay tròn liên tục phát ra ánh. Linh quang nhàn nhạt. Vầng linh quang xem ra diều dịu nhu hòa, không chút bảo lệ nhưng điều kỳ. Diệu đát xảy ra, phi kiếm lại như là gặp phải khắc tinh. Không mà là, như gặp được chủ nhân ngoan ngoãn dừng lại. Khí tức tàn bảo trên thân kiếm nhanh chóng thu lại, không chút phòng. Bị tự trôi về trước mặt Lâm Hiên. Lúc này tình thế đảo ngược khiến Lâm Hiên trợn mắt há mồm, ngọc bội này đã cứu lại cái mạng nhỏ hắn từ chỗ chết. Phản ứng của Lâm Hiên cũng không chậm đánh ra vài đạo pháp quyết vào. Tiểu kiếm thăm dò, trong lòng có chút hồi hộp, kết quả lại làm Lâm Hiên cười nở hoa sau. Khi phi kiếm hấp thu pháp quyết, không có phản kháng không gió mà thu, lại thành một tấm phù đỏ lóng lánh, khí linh đang tranh đấu bích huyễn u hỏa cũng bay trở về nhập vào trong tấm phù. như là đang nằm mộc vẻ mặt cực kỳ mừng rỡ hắn từ trong lòng lấy ra cái hộp ngọc đem phù bảo bỏ vài trong, lại thiết hạ vài đạo cấm trí rồi thu vào trong túi trữ. Vật Lâm Khiên lại đem thần thức phát ra quan sát xung quanh. Lúc này trận pháp cũng không xuất hiện nguy hiểm khác mới đem bí huyễn vũ hoạt. Pháp bảo linh phù từng cái thu hồi. Thiêu Uza, tại sao có thể như vậy, chúng ta làm sao lại thoát hiểm? Được, âm thanh nhỏ nhẹ của Nguyệt Nhi truyền ra, hiện tại nàng cũng đang sợ ngây người. Ta vốn không rõ nhưng đây là lần thứ 3 Ngọc Bội này cứu mạng ta. Ánh mắt Lâm Hiên chăm chú tập trung vào Ngọc Bội đang trôi nổi trước. Người hắn Lâm Hiên vẫy tay đem Ngọc Bội trở về rồi tỉ mỉ quan sát. Tạo hình theo lối cổ, sáng bóng tản ra màu xanh nhạt, mặt trước điêu khắc một số hoa văn kỳ dị, điểu thú trùng ngư, còn mặt sau là những hình vẽ cổ quái đã thất truyền trong văn tự cổ đại. Ngọc bội này mới chạm vào thì sinh ấm, nhưng nhìn không ra có kỳ lạ ở. Bên trong miếng ngọc bội trước mắt này cùng Cửu Tiên Huyền tông là Lâm Hiên Thu, được khi đi kiếm dược liệu ở Hỏa Linh môn, Có thể ở cùng một chỗ với Cẩu Tiên Huyền tông đương nhiên là vật bất. Phàm nhưng hắn quả thực không tìm được uy năng của Ngọc bội. Lần đầu là ở Bích Vân Sơn khi trộm lấy tiên thảo, Ngọc bội này từng hằng phục một yêu thú cấp 3, đáng tiếc về sau dường như lại mất linh. Lần thứ hai là khi đối đầu cùng Mạc Mãng ở mỏ Tiên Quang đã giúp hắn thoát khỏi vạn thú hồn trận. Lâm Hiên xem đi xem lại một hồi vẫn không phát hiện được gì. Tuy nhiên, bây giờ hắn đã chắc một điểm, ngọc bội này chắc chắn có liên quan đến Ngọc Huyền Tông. Nhưng điều này cũng hơi vô lý vì Duyệt Châu và Thất Tinh Đảo Vân hài cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm. Lâm Hiên lắc đầu thở dài, đem ngọc bội cẩn thận thu vào, hắn phất tay Bào một cây một vầng hào quang lướt ra, sau khi phù bào mất tác dụng. Sương trắng bốn phía ngay lập tức bị đổi tản ra. Cảnh vật chung quanh hiện vào trong mắt, hắn đang ở trên một thềm đá. Cực rộng, phía xa xa hai bên có những cây đại thổ kỳ lạ nhưng hiện tại. Hắn vẫn đang ở trong tầng quang mạ trước kia. Có xe dụng.